Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 30 Hồi thứ 60 tấm lòng của Lão Ngư phủ Nhắc lại, Bạch Diện Thư Sinh và Phạm Nương Nương bị bọn quần mã bức bách nên lấy làm tức giận vô cùng. Phạm Nương Nương hiểu rõ rằng Lý lăng của mình công lực chưa hồi phục đầy đủ Bởi vậy, hiện giờ chàng không phải là đối thủ của đám cường địch kia. Nàng vung kiếm đỡ gạt hàng loạt binh khí của bọn Ma Đầu, đồng thời cố gắng che chở cho chàng khi có một vài đường đao lợi hại áp chế. Phải công nhận rằng những chiêu kiếm pháp thần tình uyển chuyển của môn phái Nga Mi, qua thân pháp và thủ pháp của Phạm Nương Nương trong mấy vi diệu kỳ ảo làm sao. Với thanh trường kiếm trên tay, vì nữ lưu cựu trưởng môn nhân phái Nga My vũ lộng liên hoàn, kiếm ảnh loang loáng đỡ nam gạt bắc dương đông kích tây khi bay hẳn lên không, lúc là đà sát đất, bọn quỷ ma dù cố gắng đến mấy vẫn chưa thể nào trấn áp được phạm nương nương trong những hiệp đầu. còn về bạch diện thư sinh thì sao? tuy không còn vẻ uy dũng thần oai như trước, khi bị lão ma đầu hỗn thế tà thần hãm hại, song lý tiên sinh vẫn tỏ rõ một tay cao thủ lão luyện giang hồ. vốn biết mình không đủ bản lĩnh như xưa, cho nên họ lý chủ yếu chỉ dùng những đòn thổ, lạng lách tránh né cũng chẳng kém phần mau lẹ tài tình. Đám quần ma nhận thấy bạch diện thư sinh không còn lấm liệt như xưa nữa, bèn hè nhau hùng hổ, nhau tới đánh nhau. Phạm Nương Nương nhắc thấy bọn địch thổ trấn áp lang quân, liền thét to một tiếng, dùng tuyệt chiêu vớt chéo lên đường kiếm nhanh như chớp sệt. Tiếng rú chưa kịp thoát ra khỏi cửa mồm, một tên cao thủ ma đầu, bên tả đã bị đứt tiện ngang lưng, máu tuôn ổng ọc. Chẳng kể đến thân, nàng trước mũi kiếm về phía trước, sử dụng chiêu thức mánh hổ quá răng một trong những tên đang vây hãm Lý Tiên Sinh lợi dụng lúc chàng xoay người gạt hai lưỡi đao cùng lúc chém tới định liên ngăn cổ chàng liền bị mũi kiếm của Phạm Nương Nương từ sau lưng xuyên qua trước ngực chỉ trong chớp mắt lưỡi kiếm đã được thu hồi lại rồi quạt ngang để gạt phát một lần đến ba ngọn đao vừa chém tới trong khi đó tên địch thủ bị thủng lưng rú lên ngã vật về một phía máu vọt thành vòi Giấy đành đạch hồi lâu mới chịu nằm yên sau ba tiếng chất xé tay Phạm Nương Nương cảm thấy hồ khẩu tê trồn Nàng chưa kịp hoành thân trở bộ, lại phải nhòi người ngược thanh kiếm Đỡ vẹt một ngọn thiết côn vừa bổ xuống đầu họ Lý Cho Thanh kiếm trên tay nàng suýt nữa vụt mất Nói về bệnh diện thư sinh, từ nãy đến giờ không phải thụ động Họ Lý cũng cố gắng hết sức, nhưng bọn ma đầu áp đảo ảo ạt Làm cho chàng phải toát mồ hôi Lúc đầu còn giữ được thế thổ, nhưng sau Lý tiên sinh buộc phải dùng đến thế công mới có thể giữ mình được Họ Lý biết hiền thế của mình đã hạ thủ được vài tên nên phấn chấn tinh thần. Ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu của Bạch Diện Thư Sinh. Chiêu thức Nhất phiến Đoạn Hồn có thể thay bằng Nhất Kiếm Đoạn Hồn. Trang liền vận dụng ngay. Cái chủ mưu là đầu não của quần ma này không ai khác hơn chính là lão già vận lục bào. Thế rồi Bạch Diện Thư Sinh liền thi triển tuyệt chiêu. Hiệu quả của óc sáng tạo thật là kỳ diệu. Lão ma đầu không ngờ đến đối phương dùng nổi một chiêu thức siêu phàm như vậy nên không biết đâu mà đỡ. Cuối cùng, lão cứ việc đánh liều. Sau một tiếng rú thảm thiết vang lên, mũi kiếm thần sầu đã xuyên ngay vào huyệt mi tâm khiến lão ma đầu vận lục bào hồn liệt khỏi sắc. Bạch diện thư sinh hết sức phấn khởi, định dùng tiếp chiêu này để cự mấy tên khác. Nào ngờ đang vận khí để cương để thu hồi nội lực vì phải sử dụng đến tuyệt chiêu. Lý tiên sinh chợt ngay hơi gió từ trên không vụt xuống đỉnh đầu. Chàng thất kinh tính lạng qua một bên để tránh, chợt nghe một tiếng choang thì ra lưỡi kiếm của phạm nương nương đã nhanh nhẹn đón đỡ thiết côn của kẻ địch vừa bổ xuống nhưng lý tiên sinh chưa kịp mừng thì xảy nghe tiếng rú thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của ái nương Bạch Diễn thư sinh nhìn lại vì bận đón đỡ ba đao rồi tiếp theo lại đỡ ngọn côn ác hiểm cứu nguy cho chồng phạm nương nương mất đà chẳng nãy kịp bị mũi kiếm đâm trúng vào đùi đau không chịu nổi nên nàng mới bột miệng rú lên Chính trong khoảnh khắc chẳng phải tránh mạng mà là sự dao động của lý tiên sinh sót vì tiếng giên của vợ nên không kịp đề phòng. Đôi luồng ánh sáng màu bạc nháng lên từ bàn tay hữu của tên đại hán áo vàng. Hai mũi phi tiêu vèo vèo bay đến cắm phập vào huyệt linh đài. Bạch diện thư sinh buông rời thanh trường kiếm, hai tay giang rộng, mắt mở trừng trừng. Chàng khựng lại chỉ thốt lên được vài tiếng. Ta chết mất, ái nương à, xin vĩnh biệt. Rồi chàng ngã sấp xuống chân nàng. Phạm Nương Nương bằng hoàng tâm can Nỗi đau đớn của sắc thân không đáng kể Đằng này Phạm Nương Nương thấy như đất trời Ngửa nghiêng, điên đảo Cả thế gian dường như đang rung chuyển Cả cuộc đời vụt tắt ngấm niềm tin Giờ đây cuộc sống chung quanh không còn ý nghĩa gì nữa hết Ánh sáng tình yêu của nàng đã tắt, Bảo vật thiêng liêng và yêu dấu của nàng Từ nay sẽ không còn tồn tại trên thế gian này Tỉnh lang yêu quý Chàng sẽ vĩnh viễn ra đi Nàng phải theo chàng gấp kẻo không còn kịp nữa Phạm Nương Nương thét lên 3 tiếng Ơi chàng ơi và nhào đến ôm chầm lấy thân hình của bạch diện thư sinh. trong lúc nàng chạy trọn như cái xác không hồn, bỗng dưng một loạt chỉ phong độc thổ rao ráo, xẹt đến điểm vào các đại huyệt của nàng nhanh như chớp xẹt. phạm nương nương gieo mình phủ lên xác chồng bất động. đám quỷ ma sục vào tìm kiếm khắp gian nhà cỏ, Suốt cả ở giờ sục sào vẫn chưa tìm thấy gì. chúng bèn phóng hỏa đốt rụi ngôi thảo gian. sau khi gom góp mấy tên bị tửa thương, cả bọn thất vọng bỏ đi một nước. lúc đó đã vào đầu giờ hơi. Từ giữa mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền câu. Chiếc thuyền nhắm theo ngọn lửa sáng rực, băng băng lướt đến mỗi lúc một gần. Tới khi ngọn lửa sắp tàn, người ta còn kịp nhận ra trên chiếc thuyền ăn duy nhất chỉ có một lão già râu tóc bạc phơ. Lão gác bơi trèo phóng xuống nước, rồi đẩy thuyền lên roi cát. Lòng khóc khỏi bồn chồn, lão vội vã chạy lên chỗ đám cháy, chép miệng than: "Ôi chà đúng là tổ uyên ương của Lý đại hiệp bị hỏa hoạn đây mà. Không biết vợ chồng họ Lý có mệnh hệ gì không?" Khi lão đến nơi thì ánh lửa chỉ còn le lói với những đụn than hồng Những thân cỏ xanh bị lửa bén nổ lép bép Ngoài ra mọi vật vẫn yên lặng hoàn toàn Ông lão đào cặp mắt già nua nhìn quanh ngơ ngác. Chợt lão phát hiện ra một vật gì đó lấp lánh dưới chân Lão cẩn thận nhặt lên một thanh trường kiếm còn vấy máu bầm Đôi mắt toàn xoa đầy kinh ngạc Ai chà, chả nhẽ vừa rồi ở đây lại xảy ra một cuộc lưu huyết hay sao? Tiện chân lão rào bước thêm mấy bước trong bóng tối lờ mờ lão nhìn thấy một đống đen thẳm lụ nằm trên thảm cỏ lão tập trung nháy lực vẫn không thể nào nhận ra là vật gì Bèn đánh bảo đưa chân khều nhẹ hả là xác người nhưng ai đây chứ có phải là vợ chồng lý tiên sinh đó nhiều thầm như vậy lão mới đến tìm một đoạn cây cháy dở hùa hùa cho lửa cháy bừng lên dưới ánh sáng bập bùng của lửa lão nhận ra y phục mà phạm nương nương vẫn thường mặc hàng ngày lão buột miệng run giọng thốt ôi trời đúng là lý phu nhân rồi lão thả bội cục lửa xuống đất, lập cập đỡ lấy thân hình mềm nhũn của phạm nương nương vực dậy xem xét một hồi, cố dàn xúc động vừa mừng vừa lo, lão lẩm bẩm một mình, phải thật gấp mới may ra còn kịp cứu người như cứu hỏa, lão không ngại tị hiềm ôm sốc phạm nương nương định bước xuống thuyền cho lẻ nào ngờ lão vấp phải một vật gì dưới chân suýt ngã, lão dừng lại dò thử, thì ra lại thêm một xác người nữa bị phạm nương nương ngã đè lên, song trong nhất thời lão vô tình không biết, lão chợt lấy một tiếng tỏ vẻ ân hận vì lúc nãy không mang theo linh đơn, bởi vậy lão lại càng cuốn quyết bế phạm nương nương chạy vội xuống thuyền. trong lòng thì bối rối nhưng mọi hành động của lão rất cẩn trọng. lão đặt nhẹ nạn nhân nằm gọn trong lòng thuyền, rồi quay lại lục lọi trong chiếc đáy đựng đồ nghề, lôi ra một cái tháp nhỏ. lão dùng móng tay cạy nắp, bên trong vòn vẹn có hai hoàn linh dược hiếm hoi. chẳng đắn đo suy nghĩ, lão nhón ngay lấy một viên cạy răng nhét vào miệng của phạm nương nương. sau khi lật chiếc gỗ vào lưng, lão nhắm theo lối cũ chạy vội đến chỗ cái xác lúc nãy đang nằm cô lấy gọc lửa lão lật cái sắt cứng đơ lên xem hình như còn chưa tin tưởng vào nhãn lực kém cỏi của mình lão ngứa phổ bên kề sắt gọc lửa đỏ vào mặt nạn nhân rồi cúi xuống phùng má thổi lúc đầu đốm lửa bùng lên làm lão hoa cả mắt nhưng chỉ trong chốc lát lão có thể nhận ra được kẻ bất hạnh là ai lão thảng thốt kinh hoàng bật lên mấy tiếng với giọng đầy tuyệt vọng trời ơi lý tiên sinh lý đại hiệp rồi ông lão ôm lấy sắc của bạch diễn thư sinh trợn mắt ngó quanh biểu lộ sự căm thù tột độ, lão giết qua cái răng. bọn nào đã hạ thủ vợ chồng Lý đại hiệp một cách ác độc như thế này? người như nhị vị bằng hữu của ta thuộc vào bậc trưởng vũ quân tử, chẳng mang danh lợi, khinh bả vinh hoa, không thèm bận tâm với những điều thị phi trong thiên hạ. hả, cớ làm sao lại bị thảm khốc như vậy chứ? không phải một hai tên đâu, chắc bọn này đông lắm. chúng giết hai người với mục đích gì đây? những câu sau cùng, lão hạ thấp giọng hơn chẳng biết phải làm sao lão ngập ngồi ôm sát người bạc phước mang luôn xuống thuyền đêm mùa đông rất căm căm mà lão ngư phổ già nua không cảm thấy lạnh những bông tuyết trắng đục rơi lất phất lại thêm nỗi ảm đạm thay lương mái chèo khuôn nước lấm bóng ngay càng đơn điệu làm sao thỉnh thoảng lão ngư phổ dừng tay lại đưa tay bắt mạch cho phạm đương nương trong lòng sao xuyến thấp thỏm lão nghĩ về bạch diện thư sinh lý tử thanh với cả tấm lòng thương mến luyến tiếc. tuy lão mới quen thân vợ chồng lý tiên sinh cách đây năm tháng sau lão có cảm tưởng tình thâm giao gắn bó từ kiếp nào kia lão hiểu sâu sắc mới tơ duyên muộn màng này là kết quả của sự vượt qua muôn nghìn thử thách vượt cả không gian và chẳng nề thời gian suốt ba mươi mấy năm trời quả là một mối tình tuyệt đẹp lão thầm mong cho đôi bạn đời ấy tròn duyên dài ngẫu hạnh phúc bền lâu nhưng than ôi con tạo tớ treo đã gây nên cảnh thảm sầu thê lương tăng tóc. từ đầu duyên số muộn màng sẽ được đền bù lại cho đến khi đầu bạc răng long nào ngờ cuộc đời quá ư Nghiệt ngã Thôi rồi một cuộc bể dâu, xót xa cho cảnh cơ cầu đắng cay. Thường thay, một con người như bạch diện thư sinh sống toàn đời chỉ biết xả thân vì nghĩa. Lũ ma đầu trên trốn giang hồ gặp người như gặp khắc tinh. Người là Thái Dương mang anh sang đến cho bao cuộc đời tăm tối. Là niềm tin, là hy vọng cho những ai bị áp bức đọa đầy. Là một con người với bao nghế cửa cao thượng như vậy thì hỏi làm sao trời đất lại nớt để vong bóng lý tiên sinh giữa cuộc đời. Vậy mà người Lữ Hiệp đã vĩnh viễn ra đi, xa lìa nhân thế Có những hạt giống tốt mà tự thân nó phải mục đi, để cho mầm mống từ đó phát sinh ra rồi sẽ được vươn lên bằng sức mới, mãnh liệt bội phần. Nói như thế, nếu có ai cho rằng đấy mới là điều an ủi thì cũng chẳng nên phổ nhận làm gì. Sao chỉ đơn thuần nghĩ vậy thì chưa được hoàn hảo? Bởi lẽ trong hoàn vũ đều có những quy luật hài hòa của nó, những hoán cải đổi thay, nhân thế không thể lương hết được. ấy vậy mà, đối với hóa công đây là chuyện bình thường trôn cất lý tiên sinh xong lão ngư phủ tốt bụng tận tình chạy chữa cho phạm nương nương qua cơn hoạn nạn phạm nương nương nằm liệt suốt mấy hôm liền những lúc tỉnh lại nàng như kẻ mất hồn luôn thổn thức gọi tỉnh lang lão ngư phủ già đau lòng như sét tuy nhiên lão vẫn cố nén lòng để chăm sóc cho nàng đến ngày thứ năm vào một buổi sáng tuyết rơi trắng đất phạm nương nương rên lên mấy tiếng vừa gượng ngồi dậy đã có lão ngư vội vàng chồm tới đỡ lão cất giọng thật dịu dàng ấm áp thắm đầm tình nghĩa như một người cha tuyệt nhi Con thấy trong người thế nào Con cố gắng uống nước chén gạo rang đi phạm nương nương thấn thở đặt bàn tay xanh xao Lên cánh tay của lão Đưa đôi mắt thất thần ngơ ngác thốt Lão bà Lý lang của tiện nữ đâu rồi Nghe nàng hỏi như vậy Lão không khỏi chạnh lòng Lão vốn biết vết thương của nàng rất ưa là trầm trọng Nếu nói thật e hậu quả khó lược Chỉ bằng nói trải đi Mai ra nàng mới bình phục được Nghĩ vậy lão bèn cất giọng thân tình nói À Lý Đại Hiệp ư Đã đi vắng rồi Lang quân của tiền nữ đi đâu vậy lão bá? Lý đại hiệp lên núi hái thuốc cho phu nhân đó. Vậy chàng đi có lâu không? Trống về thôi. nào, uống chén nước gạo rang cho khỏe đã. Phạm Nương Nương ngoan ngoãn vâng lời. Lão ngư phổ đỡ bát nước kê vào miệng nàng. Lòng bùi ngùi, lão nhìn nàng trêu từng ngụm nhỏ, kiên nhẫn đợi chờ cho nàng uống xong. Lão từ tốn đặt chiếc bát xuống rồi rối rảnh nói: Điệt nhị hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nàng ngay tức hỏi: Bao giờ Lý Lang của con về lão bá? À. Lý Đại Hiệp đợi điệt nứa của ta ngủ thật ngon rồi mới về Vậy thì con đi ngủ đây Ừ điệt nứa của ta ngon lắm Nếu chàng về mà con còn ngủ Lão bà nhớ kêu con đó Lão ngư phủ gật bừa Ừ được rồi được rồi Dự phạm nưng nưng nằm xuống Lão kéo bức chăn đơn đắp lên tận cổ cho nàng Trong túc liều siêu vẹo của lão đây Chỉ đơn sơ có một chiếc chống tre Và một tấm chăn cũ kỹ. Mấy hôm nay nhường chỗ ấm cúng nhất của mình cho người bị nạn Lão đành phải cuộn mình trong đống cỏ khô chẳng quản ngày đêm lão ứng trực cách nặng canh từng tiếng thở lão mừng khôn xiết khi thấy bệnh nhân đang hồi phục từ từ và một buổi sáng lão ngư phủ tối dậy từ lúc tinh mơ lão nhanh lửa thổi cơm nấu nước pha trà đâu đó xong xuôi mới nấu thêm một nồi cháo gạo tẻ lão bới cơm ra bát rót trà vào một chiếc cốc sành rút trong ống bương ra một đôi đũa tre lão cắm nghiêng lên bát cơm đầy lại đặt trên bát cơm một con khô canh nướng sau khi đốt ba cây nhang lão canh cho lửa cháy riu rồi mới mang nước ra khỏi nhà Tuyết rời lất phất trên đầu, lão vẫn điểm nhiên lầm lũi đến trước một ngôi mộ mới đắp, chậm rãi đặt cơm nước xuống chân mộ, lão ngư phủ trịnh trọng cầm thẻ nhang, cung tay không mình lâm rông khấn vái. Lão mặc niệm một lúc khá lâu. Tuyết vẫn rơi đều, có tiếng chân người nhẹ bước đến sau lưng, lão không hề hay biết. Đến chừng một giọng nữ lang cất lên, lão mới giật mình quay người lại. Lão bá mộ của ai vậy? Lão ngư phủ ấm ờ không dám nói thật. ờ à mộ của cháu lão đó. Lão nói dối. Trưa nay vợ chồng tiền nữ thân thiết với lão bá biết rõ người sống đơn độc một mình, làm gì có bà con thân thích của lão bá bỏ xác nơi đây. Qua một hồi bối rối, lão nói: "ờ, lão bố nói đùa đó. đúng ra là mộ của một người bạn thân đã qua đời từ mấy năm về trước. nay nhớ lại ngày kỳ lão đơm bát cơm đảm bạc mời bạn dùng tạm vậy đó mà. đến bây giờ lão mới nhìn thẳng vào mặt phạm nương nương. Điệt nhị ra đây làm gì cho lành? không khéo bệnh cũ lại tái phát đó. phạm nương nương quỳ phục dưới chân lão ngứa phổ." khuôn mặt tái xanh của nàng phảng phất một nỗi buồn miên man trầm mặc. Cứ sao Lý Lang của con lâu trở về thấy hà lão bá, lão bá nói thật đi, Lý Lang của con đâu rồi, Chẳng đâu? Hả lão bá? Lão ngư phụu xúc động nói thầm, phu quân của con đang nằm dưới vùng đất lạnh trước mặt chúng ta đây. Lý đại hiệp đã vĩnh biệt chúng ta rồi, còn đâu mà hỏi. Buồn thì nghĩ vậy, sau lão không nỡ nói ra thành lời. Hiện giờ Phạm Nương Nương tuy có thể đi lại được rồi, nhưng cũng chưa phải lúc bày tỏ sự thật, nhất là một sự thật vô Phàng biết đâu vì quá yêu lý đại hiệp nàng có thể liều thân tử vẫn lão tính như vậy xong ben ôn tổn nói Điệt nhi chúng ta mau về thôi đừng đắn ná ở đây lâu không khéo bị nhiễm lạnh đó nói rồi lão diều nàng quay trở về túp lều nhỏ qua mấy ngày sau trí nhớ của phạm đương đương mới dần dần hồi phục nàng bắt đầu nhớ lại cuộc giao tranh chiều hôm nọ với lũ quẩn ma nàng đã sử dụng các tuyệt chiêu hạ thủ được hai tên ma đầu riêng lang quân anh giúp của nàng hạ gọn tên cá già cầm đầu bọn chúng khi nàng đánh gạt được một lần ba lưỡi đại đau nhắc thấy ngọn côn của một tên vừa bổ xuống đầu nàng vừa bổ xuống đầu chàng bất kể hiểm nguy nàng nhào người đến cứu giải bằng một tuyệt chiêu chẳng ngờ ngay lúc đó khi nàng vừa kiếng chân lên liền bị một mũi kiếm ác hiểm xuyên vào đuổi. không nín được vì đau buốt nàng buột miệng rên lên chính bởi tiếng rên của nàng đã làm cho chàng dao động có lẽ chàng đã bị ám khí kẻ thù phóng vào tử huyệt nên mới ngã sấp xuống dưới chân nàng đúng rồi trước đó vài giây chàng đã thốt lên mấy tiếng hấp hối giã biệt nàng nàng đang kinh hoàng nhào đến thì không còn biết gì nữa phải rồi tình lang của nàng giờ đây đã ra người thiên cổ thế mà nàng cứ nghĩ chàng còn đang sống trên dương thế thậm chí nàng còn hiểu lầm rằng chàng đã bỏ mặc nàng đau ốm heo hon để rong chơi nơi phương trời nào đó ấy thế tại sao lão bá lại nói với nàng là chàng bật đi kiếm thuốc về trước bệnh cho nàng lão bá nói dối nàng với mục đích gì đây nàng vốn biết lão bá là con người chất phát hiền lành có khi nào lão lại dựng chuyện quẳng à Hay là lão bá sợ nàng ốt ức mà thác theo chàng cho trọn ghét tảo khác? Đúng rồi, vậy mà nàng không nghĩ ra. Nếu nàng không lầm thì ngôi mổ ngoài kia đúng là mộ của chàng, người mà nàng yêu quý nhất trên đời vậy. Nhưng có phải chàng đang nằm ở đó hay chăng? Hôm nay thấy nàng đã đỡ hơn trước nhiều, lão ngư phủ yên tâm dặn dò nàng ở nhà tính dưỡng. Lão mang đồ nghề chào thuyền ra giữa hổ đánh cá. Lão đình bùng được ít gì cũng phải về sớm, chỉ cần vài con cá tươi nấu cháo cho nàng bồi dưỡng là đủ rồi vẫn Lão bả phạm nương nương trót trọi một mình nàng cảm thấy cô đơn nên suy tư nghĩ ngợi kỉ ức của nàng trở sống dậy nàng nhớ lại mọi việc quá khứ hiện về làm xáo trộn hiện tại và lung lạc tinh thần do đó tâm can bắt đầu bị dày vò với bao ý nghĩ vô tình làm cho đầu óc của nàng trở nên quẫn bách một khi con người đã yêu cuồng nhiệt thì thường ở những ý nghĩ dồi dào không có cách nào ngăn cản nổi hệ một tư ý niệm nào vừa lóe lên trong đầu nó sẽ có một động lực kèm theo suy dụng thúc đẩy để thực hiện cho bằng được mới nghe trong đầu óc nông nổi của phạm nương nương hiện giờ muốn biết có phải bệnh diện thư sinh đang nằm dưới đáy mổ kia không nếu đúng là chẳng át hẳn là cũng sẽ tình nguyện vùi mình thác luôn cho toàn tình trung thủy vậy là phạm nương nương vội vàng chạy ra ngôi mộ đó lại nói về lão ngư phủ già nuôi phúc hậu lão định bụng làm mẻ câu răng chủ yếu hút kiếm thêm vài con cá đem về nấu cháo cho người bệnh lão lắc đầu thất vọng khi dở lên được mấy con cá bé nhưng nhờ vào đức kiên trì nhẫn nại vốn có cuối cùng ông lão đã được tuệ nguyện lần đến cuối đoạn lưới răng lão sách lên hai con cá khá bự nghĩ đến bữa cháo trưa nay có miếng cá tươi cho người bệnh bất giác lão nở một nụ cười thỏa mãn tôi nghiệp cho điệt nước của ta bệnh cả nửa tháng trời chẳng có món gì ngon để tẩm bỏ hết chả được hai con cá lớn như vậy là đỡ lắm rồi thôi ta nên kịp quay về kẹo nó trông lão người phụ chẳng kịp gỡ lưới câu và xòe sâu cá lại như mọi bệnh cứ thế lão gom bỏ vào lòng thuyền rồi bênh bà treo thẳng về nhà khi bước chân vào bên trong túp lều quen thuộc Lão kinh ngạc nhìn quanh nhìn quần Không thấy phạm nương nương đâu Lão cúi xuống giờ nêu cháo xem thử Nêu cháo hoa vẫn còn đầy ấp Cuốn quyết lão thả vội mớ cá Con vướng đùm câu răng tất tà chạy ra khỏi nhà Gọi Điệt nữ, điệt nữ. Lão nghi ngại nhìn xuống mẻ hồ Trong lòng không khỏi hồi hộp lo âu Rồi lão chú ý nhìn xuống mặt đất Mặt tuyết xốp phủ trắng ngần Lão chậm rãi đi quanh túc lèo nhỏ một vòng trần lão trốn mắt ngó sững Những vết chân người quyệt dài trên tuyết lão cứ theo dấu chân đi chừng vài mươi trượng dường như lão phỏng đoán điều gì không hay đã xảy ra nên chỉ thấy lão hớt hải cắm đầu mà chạy chẳng mấy chốc lão ngứa phụ chỉ còn cách mộ phần của lý tiên sinh ước chừng được 10 bước ngắn lão vừa ôm ngực thở dốc vừa trợn độc đôi mắt ra nhìn chăm chăm trước mắt lão một cảnh tượng thương tâm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nao lòng phạm nương nương quần áo sọc sạch tóc xóa rối bộ thân hình tiều tụy của nàng bê bết những tuyết cùng bùn đất vì phải quần quại cả buổi như con cá mắc cạn Đôi bàn tay của nàng cứ mãi mê cao bới vào nấm hộ Chẳng hề nghỉ ngơi một khắc nào Thoạt nhìn người ta có thể hiểu lầm Một con thú kỳ lạ nào đấy Đang ra sức đào hăng để trú ẩn Lão ngữ phụ xứng sở hồi lâu Rồi mới nhấn bước một Đi đến bên cạnh nàng Giữ lấy đôi cánh tay nàng run giọng thuốc Điệt nhi, điệt nhi, con điên rồi sao Nàng vùng ra khỏi đôi bàn tay nhăn nhau Đưa ánh mắt dần dữ lườm lão một cái Rồi thản nhiên tiếp tục công việc kỳ cục của mình Lão người phụ lắc đầu phụ ngại. Tuy nhiên, Lão vẫn kiên trì biểu lộ những hành động can ngăn. Lão xuống nước năn để. Điệt nhi à, con đừng có làm vậy. Kẻo mang tội đốc. Hãy để yên cho người nghỉ giấc nghỉ thu. Chớ có hành động điên rồ như vậy mà lối đạo làm người. Bây giờ Phạm Nương Nương mới ngẩng đầu lên nhìn Lão với ánh mắt nghiêm nghỉ. Lão bà, có phải đây là mộ của Lý Lang tiền nữ chăng? Ông Lão ngần ngại không biết có nên nói thật hay không. Phạm Nương Nương gần giọng nói tiếp. Tại sao Lão bà lại muốn dối gạt con? Ánh mắt nàng như muốn thiêu đốt trái tim đầy nhân hậu của lão, chẳng còn cách nào hơn. Lão đang phải thú nhận. Điệt nữ à? Mấy hôm trước lão phu không dám nói thật, chẳng qua bình tình điệt nữ quá ư trầm trọng. Lão phu e rằng điệt nữ khi nghe tin lệnh lang đã thất, liền uất ất mà vong mạng đó thôi. Ngay đến đây, Phạm nương nương vội ngắt lời. Nếu vậy thì lý lang đang nằm rất đáy huyệt này. Rất lời, nàng nhào xuống vận toàn chất lực đảo bới. Lúc này ngôi mộ không còn hình dạng như trước. Thay vào đó là một cái hố nhỏ bị đôi tay của Phạm Nương Nương đảo lên. Lão ngưỡng phủ hốt hoảng vội xắn đến can ngăn. Công việc bị phá ngang nàng nổi khùng cao cấu vào người lão. Ông lão tội nghiệp cố gắng lắm mới nắm được hai cánh tay của nàng, đôi mắt long lên giận dữ. Nàng cố dẫy xong đánh bất lực. Thì ra nội công của nàng đã bị tàn phế hết từ hôm bị trọng thương. Bằng không suốt cả buổi này mặc dù chưa bình phục hoàn toàn, nàng cũng có thể trục lên được năm ba ngôi mộ này chứ chẳng phải đùa. Lão ngứa phủ nhìn những móng tay của nàng bị bong ra giấm máu Rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt lắm lem Đầu cổ tóc tai lôi thồi lấy thách Trông nàng chẳng khác nào một con mũ đen Mà có lẽ nàng đang lên cơn điên thật Lòng lão xót xa như bị sắt muối Lão rưng rưng thốt khẽ Thôi về nghỉ đi con Nàng lắc đầu định vùng mạnh Nhưng không làm gì được Nàng rên lên như con thú bị thương Lão bà, lão bà có thương con không Lão ngứa phủ gật nhẹ Ta thương điệt nhi lắm nếu lão bá thương con thì hãy để cho tiền nữ nằm xuống đấy với chàng. tiền nữ tha thiết mong mỏi được tuệ nguyện như vậy lắm, xin tiền bối rủ lòng thương. lão lắc đầu nguội nguội. chớ, chớ có khủng đến. không, tiền nữ muốn chết. nàng thè lưỡi ra đỉnh cắn. lão ngứa phổ thất kinh, chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì. lão đưa mấy ngón tay của mình đẩy cái lưỡi của nàng vào. cùng lúc hai hàm răng nàng cắn chặt. trong trường hợp này lão chẳng còn nệ gì đau đớn cả, bởi vì nỗi đau khổ của nàng quá lớn đã xâm nhập vào tâm hồn của lão là người chứng kiến cuộc bể dâu nỗi đau khổ dâng lên chất ngất làm chiếu nặng một linh hồn lão ngư phủ cảm nhận được điều đó lòng ngỡ như lòng mình cũng chiếu nặng đau thương khi tình yêu lên ngôi tình yêu đã được ngự trị trên tất cả tình yêu vĩnh hẳn và cũng là tình yêu bất diệt ấy là khi tình yêu được thắp sáng lên bởi ngọn lửa của trái tim hồng xin chúc cho tình yêu được nghìn đời trường cửu phạm nương nương dâng hiến trọn trái tim yêu cho người nữ hiệp ấy ô đó là hoài bão đó là niềm tin là ước mơ và là niềm hạnh phúc của chính nàng vậy Lúc bấy giờ, Phạm Nương Nương rũ xuống vì không còn sinh lực nữa, trà nhẽ chẳng còn lời nào để can dán nàng hay sao? Nhưng trong đầu của lão ngư phổ Đã kịp phát ra một tia sáng lạc quan, lão đưa cánh tay gần quốc đỡ nàng dịu giọng hỏi: Điệt nữ hãy bình tĩnh mà nghe ta hỏi câu này. Điệt nữ còn có thật tình yêu Lý Đại hiệp hay không? Với hình hài của một người điên, tuy đôi mắt còn ánh sáng lên niềm bi ai thống thiết, Phạm Nương Nương thốt qua giọng nghẹn ngào: Thưa lão bạ, chàng là lẽ sống của đời con vậy thì đệ nữa phải sống tại sao vì mầm sống của Lý Đại Hiệp còn tồn tại trên thế gian này thưa lão bà người muốn nói thoại nhi à ta muốn nói rằng bạch diện thư sinh Lý Đại Hiệp dù có thác đi Xong giọt máu của chàng vẫn còn tồn tại ở đó thoại nhi nếu quả thật con yêu chàng toàn vẹn thì phải có bổn phận cơ mang giọt máu duy nhất của chàng hãy sống với cõi tạm này để bảo bọc đứa bé trong lòng nếu ta không lầm thì đó chính là trách nhiệm thiêng liêng mà Lý Đại Hiệp đã trao cho thoại nhi vậy Hãy nghe thơ lời ta và thực hiện chút toàn sứ mạng ấy Át hẳn Lý Đại Hiệp sẽ ngậm cười nơi chín suối Vì mãn nguyện vô cùng Phạm nương nương nghe qua những lời trần tình của lão bá Nàng cảm thấy sáng mắt sáng lòng Rồi ngồi bớt cơn sầu não bi quan Nàng đưa đôi bàn tay đầy máu Và bụi tuyết đặt nhẹ lên bụng Ôi con ta chính là con của chàng Giọt máu của chàng còn đây Thế mà ta quên mất Chàng à thiếp sẽ cưu mang giọt máu của chàng Chàng hãy gắng đợi Bao giờ con của chúng ta khôn lớn tiếp sẽ theo trạng về thế giới bên kia rồi đó nàng để cho lão bá dìu về ngôi lều diều về ngôi lều cỏ từ dạo ấy lão bá gọi nàng là nghĩa nữ hai cha con sống cuộc đời thanh đạm dưới mái nhà lá đơn sơ nhờ những lời ân tình làm thức tỉnh phạm nâng nương của lão ngư phổ giàu lòng nhân hậu mà sau này đứa con của nàng vào bạch diện thư sinh lớn lên rồi trở thành một bậc kỳ tài trong thiên hạ vậy mới hay một khi đã là kỳ duyên nghĩa hiệp thì hoa trái của mỗi duyên tình đó không phải là thứ tầm thường Hồi thứ 61 trở lại giang hồ. Lão nhị ngừng câu chuyện, bầu không khí bên trong ngôi nhà sàn vẫn còn âm trầm u uất hồi lâu. Ngô Thành Nhân cùng tất thải mọi người đều im lặng nghĩ về vị hiệp khách đại Việt anh hùng Bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh. Lâu lắm, Lý phu nhân mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Tình bằng hữu giang hồ của Lý đại hiệp thật là cao thượng. Tình yêu của Phạm Nương Nương càng được đáng trân trọng xét bao, ngẫm mình còn kém đức thua tài trước vị thật đáng hổ thẹn thay. Nói rồi, Lý Phu Nhân đưa nhẹ chéo khăn, lao đôi dòng lệ thảm. Mọi người ai ai cũng bày tỏ lòng thương cảm xót xa cho hai người chịu bao cảnh gian truân. Một thương về tâm hồn nghĩa khí, một cảm cho nỗi đoàn trường vì duyên phẩn cơ cầu, rất điều xâm thương. Nhưng duyên phẩn cơ cầu hay là điều xâm thương làm sao sánh được với kiếp lỡ làng hoặc khúc sầu cung oán. Trong những người hiện diện nơi đây, có mấy ai hiểu sâu điều đó. Phải chăng chỉ có Ngô thành Nhân? Đúng là chỉ có chàng mới thâm thiếu hết mọi nỗi bi ai, thấu trang không phủ nhận mối tình trung thủy của phạm nương nương đối với nghĩa Phổ. song vì nữ lưu kia dù sao cũng còn được đáp lại bằng tấm chân tình, điều mà mọi người trên thế gian hàng mong ước, ấy là niềm hạnh phúc và dầu sao đi nữa phạm nương nương cũng rất tận hưởng những giây phút hoan lạc thần tiên, đó cũng là niềm an ủi cho người nghĩ đến mối liên hệ mật thiết với nghĩa Phổ bạch diện Thư sinh, lẽ đương nhiên thành nhân phải có trách nhiệm quan hệ khăng khít với phạm nương nương và ruột móc của người nữa, nhưng hiện thời chàng còn nhiều việc phải làm. Trước mắt, chàng nghĩ về một người với nỗi thống khổ chiếu nặng tâm hồn, người đó không ai khác hơn chính là Hiền Muội Kiều Trinh. Phải, Hiền Muội Kiều Trinh, người con gái và cũng là người bạn của ngày xưa. Một đóa hoa chưa hé nụ, một tâm hồn chưa vướng bụi đời, thế mà nàng phải sớm chịu nghịch cảnh trái ngang, vũ phẳng tăng tóc, đã bị phá đi bóng mắt cuộc đời, lại còn phá luôn một đời mơ ước. Tiếc thương thay một thiên đàng sụp đổ để lại cho đời vạn cổ sầu đau. Vì thế, tình cảm của thành nhân dành cho Kiều Trinh là rất đúng chàng có bổn phận quan tâm chăm sóc cho nàng người đời thực bảo đêm nằm hơn năm ở huống chi giữa chàng với Lê gia trang còn nặng nợ nghĩa tỉnh, và lại trong thâm tâm chàng cũng có một nỗi niềm sâu đậm song hiện tại rất khó giải bày thầy nhân để cho thân mẫu cùng mọi người hoàn huyên tâm sự chàng đến bên kiều trinh nâng đôi bàn tay như ngọc chuốt của nàng lên thốt khẽ hiền muội muội có nghe tổ thúc kể về nỗi đoàn trường của nghĩa phụ cùng với người bạn đời trung thủy của người không than ôi cuộc đời lầm bể khổ trầm luân mà con người yêu đuối tựa cánh bèo thì làm sao chống lại với muôn nghìn phong ba bão thấp Thế nhưng, đối với chúng ta là những kẻ đã tốt sinh ra trong thời lý loạn, thấm thía những nỗi truân chuyên, sao không thể nhắm mắt xuôi tay, buông tôi cuộc đời cứ mãi lững lờ chìm nổi. Kiều Trinh hiền muội à, bao năm qua muội đã phải chịu nhiều điều đáng cay, ngang trái, những nỗi ô nhục đã giày xéo tan tác mảnh hồn muội, những biến cố tang thương dập dồn phủ xuống đời muội. Đã biến muội từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên trở thành một người cô phụ cằn cỗi, héo hon Suốt tháng năm cứ gặp nhóm nỗi u hoài, nhưng kiều Trinh yêu dấu của ta hãy tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, ngu huynh hy vọng từ nay, hiền muội kiều Trịnh sẽ được bù đắp lại bằng tình thương yêu chăm sóc của gia đình. Ngu huynh sẽ thưa cùng thân mẫu để đưa muội trở về mã yên xuân. Kiều Trinh định rút hai bàn tay về, Sau không dám làm Phật lòng chàng nàng có biết bao nhiêu điều u ẩn chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay. Qua những chuỗi ngày lòng quặn đau nhức nhối, niềm tâm sự nỗi sầu bi, nàng chỉ còn biết gửi đến cho chàng qua từng cơn gió hay những áng mây tôi. Rồi nghĩ đến thân phận của mình, một kiếp hoa khi hương tàn nhuỵ rữa thì còn gì nữa đâu mà dâng hiến cho chàng. Nàng cúi đầu thổn thức khi nghe xong những lời tâm huyết của thành Nhân. Đại ca, tiểu muội đâu còn xứng đáng để đón nhận tấm chân tình của đại ca. Nếu có chẳng thì xin hẹn kiếp lai sinh mới đền ơn đáp nghĩa đặng. Nghĩ rồi cứ giọt ngắn giọt dài, tiền biên không dứt. thành Nhân nào hiểu thấu tâm trạng của nàng. Lúc này nàng không còn niềm lạc quan như của ngày xa xưa nữa. Nàng đang lặn ngộp trong bể sâu tuyệt vọng. Duyên tao ngộ thùa nào nàng đành chôn chật. Chỉ những khi đối diện với chính mình, nàng mới thoi thóc bằng kỷ niệm xưa. Còn buổi tái ngộ hôm nay, đối với kiểu trinh là ánh thái dương soi rọi cuộc đời nàng. Nhưng muộn màng thay, cuộc đời nàng hiện giờ có khác gì một vùng băng giá mênh mông lạnh bút. anh nắng chỉ sợi ấm được có lớp mặt mà thôi. Hương lửa ba sinh tìm trong mộng tường, mảnh trúc đá vàng chỉ là giấc chiêm bao nhắc lại thành nhân đợi cho bớt tiệc sắp tàn mới đứng lên thưa cùng thân mẫu thưa mẹ xin mẹ hãy rủ lòng thương mà nhận kiều tinh hiền muội làm dưỡng nữ hoàn cảnh của hiền muội bi đát lắm mẹ nói đến đây chàng bèn đem câu chuyện tang thương của lê gia trang thuật lại cho thân mẫu và mọi người cùng nghe hết thảy mọi người đều bùi ngùi cảm động lý phu nhân nước mắt lưng chồng bước đến ôm chầm lấy kiều trinh khóc nức nở nghẹn ngào nói trời ơi có ngờ đâu ai nữa của hiền muội ta phải chịu nhiều nỗi khổ đau đến như vậy bá phu nhân với ta là tỷ muội kết nghĩa thành thâm tình từ thuở bé khi còn sống giữa triều ca tội nghiệp lệnh song đường của điệt nữ bạc phước vắn phần từ nay ta sẽ coi điệt nhi như con ruột ta mong kiều nhi đừng có tỷ hiềm gì cả hãy trở về mã yên sơn chúng ta sẽ cùng chiếc ngọt sẻ bụi vừa nói lý phu nhân vừa vút ve âu yếm kiều trinh tỏ thực lòng thương yêu triều mến kiều trinh sụp xuống lại lý phu nhân gọi bà bằng nghĩa mẫu nàng lớn hơn phương dung một tuổi nên lý phu nhân dạy ai nữa của mình ra mắt mà kêu bằng tỷ tỷ rồi đó mẹ con anh chị em một nhà xuống họp để hủy. lươn tiền thành nhân lại thưa với thân mẫu: thưa mẹ, con từ giáp bản môn ra đi đã năm sáu năm trời với mục đích tìm cha mẹ đưa về để hầu hạ phụng dưỡng. nay trời đất ngõ nghĩ khiến xui cho mẹ con ta được trùng phùng đoàn tụ, lòng con vui mừng khôn xiết. chẳng biết làm được gì hơn ngoài việc đã tạ trời Phật đã thương tưởng, nhưng gấm lại cũng chưa được toàn trí vì thiếu bóng gia gia của chúng con. vậy đêm nay con cuối lại xin mẹ cho phép con ngày mai được lên đường bôn tàu giang hồ để đi tìm thân phụ. Mọi việc ở nhà, con xin phó thác cho Phương Dung hiền muội lo toan. Dẫu sao, con cũng yên trí rằng, bào muội của con với trình đồ võ công thuộc hạng thượng thừa, sẽ chu toàn sứ mạng bảo vệ cho mẹ cùng bản quyến. Lý Phu Nhân trầm ngâm trong giây khắc rồi nói, Thành nhi con. Những điều con nói, mẹ thấy rất chí tình chi lý. Xong hiểm nỗi mẹ chỉ e con còn yếu, không đủ bản lính để đương đầu với kẻ địch. Nếu con có mạnh hệ nào, mẹ biết ăn nói làm sao với các chư vị chức sắc bản môn đây. Thành nhân xá nhẹ Lý Phu nhân khiêm tốn đáp thưa mẹ từ hôm rời khỏi hồng sa thiên văn các đến nay con đã được nghiêm mẫu và bào mũi của con thay phiên nhau tiếp truyền thêm chân lực và lại con đã cố gắng luyện tập mỗi ngày cho nên đến hôm nay con cảm thấy nội lực đã tăng lên cũng tương đối khá rồi hy vọng bốn tàu giang hồ một thời gian sau chân nguyên của con sẽ được sung mãn hơn xin mẹ cho nên lo ngại điều gì từ nãy giờ phụng liên thẳng tên cô im lặng lắng nghe bây giờ tên cô mới lên tiếng xen vào thưa tàu tẩu, dương nhi nói rất đúng đó nên để cho nó đi tìm giáp phổ cào người lọt vào tay bọn hắc đạo thì chẳng những quý môn phái lâm vào tình thế khốn đốn mà cả giang hồ cũng không được yên vậy ngày mai tiểu muội sẽ ra đi cùng dưỡng tử trên bước đường buôn tàu tiểu muội sẽ hỗ trợ cho thành nhi bởi vì sự nguyện của nó đồng thời cũng là chí nguyện của tiểu muội từ lâu rất mong tàu tàu gia cố an lòng. lý phu nhân rất hiểu nỗi lòng của phụng lên thẳng tên cô xong bà tế nhị ôn tồn nói hiền muội cũng bởi ngô tàu bất tài thấp đức bị kẻ thù triệt mất võ công rồi lại bị bức hiếp suốt hai chục năm trời sống vất vưởng nơi hang ổ của kẻ thù, Đành ngậm đắng nuốt cay, cam phận tù nhục. nay lê tấm thân tàn về lại mãi yên sơn, chẳng được tích sửa gì, lại còn làm phiền lụy đến những người khác. hiền muội à, ngày mai dẫn thân vào trốn giang hồ đầy dẫy những cảm bẫy. thành nhân còn yếu đuối lắm, nên ngô tẩu còn é ngại nhiều điều. vậy tha thiết mong rằng hiền muội hay vị tình ngô đại hiệp mà bảo trợ che chở cho thành nhi, được như vậy quả là ân nghĩa cao dày. nói đến đây lý phu nhân không mình xá nhẹ phụng lên thẳng tiên cô một giá uyên cô hoảng hốt lật đật bước né tránh sang bên đáp lễ lại mà rằng: "Đại tẩu à, xin đại tẩu đừng làm vậy, mà tiểu muội phải đắc tội đó. Việc này là bổn phận của tiểu muội, chứ nào phải chuyện thi ân bố đức đâu." Trong lúc hai tiểu muội Lý phu nhân nói chuyện với nhau, lão nhị âm thầm bước ra khỏi nhà. Lão nhờ một tên gia nhân đưa xuống cảnh chiếc xe ngựa đang đặt linh cữu của lão đại. Bọn vệ sĩ lễ phép nhường chỗ cho lão. Sau khi thấp năm nhang, lão nhị quỳ xuống lại một hồi lâu, mò mẫm cắm bó nhang vào chất đình đồng nhỏ. Lão ôm ngang linh cữu khóc vùi. Những lời kể lệ của lão nghe mới thật là ai oán. Đại ca, khi ra đi đủ mật bốn huynh đệ, vượt qua vạn giảm sơn khê, trải hàng ngàn muôn nẻo sông hổ, dầm mưa rãi nắng. Đồng lão cộng khổ, ngọt bùi đồng hưởng, đắng cay cùng chia. Rồi đến khi đột nhập vào xào huyệt của kẻ thổ, huynh đệ ta keo sơn như thổ túc. Thế mặt trời lại nỡ phân ly, đoạn số hết hai người. Chỉ còn đại ca của ngũ đệ. Xong, vẫn không hề nản trí lười tâm, miệt mai theo ngày tháng. Đến khi gặp được thiếu chủ Cùng nhau lập kế tiếp tục vào hang ổ của bọn ma đầu Những tường phen này mãn đáo thành công Chứ có người đâu kẻ thác người mù Đại ca Đại ca sao nớ đành đi theo lão tam Lão tứ Bỏ ngu đệ bơ vơ côi cút giữa tần gian Nhị mối này sống cảnh lẻ loi Chịu sao cho thấu Ơi đại ca Lão tam, lão tứ Hãy cho nhị mối này theo với Than giất lão nhị bèn cởi dài thắt lưng một mối buộc lên đà gỗ ở môi xe ngựa, còn mối kia gút vào thành chất thẳng lòng. Lão chưa kịp tròng vào cổ, bóng một bàn tay khỏe mạnh nhẹ nhàng giằng lấy, đồng thời một giọng nói ôn tồn lễ phép nhưng đầy uy lực vang lên sau lưng lão. "Lão nhị vương ra, tổ thúc trở nên tuyệt tình như vậy, môn phái Mã Yên Sơn rất cần sự hiện hữu của người. Nếu tổ thúc dứt bỏ cuộc đời, mai hậu có những sự kiện liên quan đến giữa cao thủ võ lâm đối với bản môn, thì lấy ai làm chứng?" Dù tiểu điệt không dám đứng trên danh nghĩa một vị trưởng môn nhân Xong tổ thúc cũng cho phép tiểu điệt với tư cách là người cùng môn phái mà mạo muội khuyến cáo và rất mong người thức tỉnh cho. Lão nhị cúi đầu im lặng một lúc rồi mới từ từ ngẩn lên khẽ thốt. Ngô thiếu chủ, lão mộ đuôi mù tàn phế như thế này thì còn có ích lợi gì cho bản môn đâu. Thiếu chủ cũng biết trong hàng chức sắc của môn phái mãi Yên Sơn có từ lão vương gia. Cách đây 8 năm đã tuyên thể trước vong linh tổ sự cùng nhị vị phó trưởng môn nhân và hàng nghìn đệ tử bản phái. Quyết ra đi để tìm cách giải thoát cho uyên ương song hiệp. Nhưng vì sức mọn tài hèn Đã không hoàn thành sứ mạng Mà còn bị thảm hại dưới tay của bọn cường địch ma đầu Vậy thì lão mố còn mặt mối đầu Mà trở về bản phái phục mình Giờ đây Duy chỉ còn lại Độc nhất một mình lão mố trong tứ lão vương gia Đã thế lại còn bị tàn tật vinh viễn Mất hẳn ánh sáng cuộc đời than ôi Tứ lão vương gia của môn phái Ma Yên Xuân lưng lễ một thời Này đành ôm nỗi tội nhục Dù thắc xuống tuyển đại cũng không dám ngó chứ vị tiền nhân nữa Ngô Thần Nhân trầm ngâm nghe mấy lời bi quan nhụt lụy của tổ thúc, lòng chàng luống những sầu thư, nhưng ý chí của một trang hào kiệt giang hồ đã vùng dậy trong tâm hồn của chàng, không cho phép chàng buông xuôi. Đồng thời, cương vị của một trưởng môn nhân không thể nào ủy mị yếu đuối được. Vì vậy, chàng buộc phải nói với lão nhị bằng một giọng cương quyết. "Thôi đủ rồi, tổ thúc ạ, bây giờ thì tiểu điệt cam thất lễ mà nói với tổ thúc rằng, xin tổ thúc hãy bỏ ngay sự quyết định hắc ám ấy. Nếu tổ thúc còn cố ý chọn lấy cái chết thì ắt hẳn người đời sẽ dị nghị tổ thúc." muốn tránh né những nghĩa vụ thiêng liêng mà bản phái đang cần. Còn việc tổ thúc nêu ra lý do mặc cảm khi trở về bản phái thì Tiểu Điệt xin hỏi rằng hiện nay ai là người lãnh đạo cao nhất ở môn phái Mã Yên Sơn có phải chính là Tiểu Điệt hay không? Trưởng môn nhân của bản phái lúc nào cũng trân trọng và kính mến tổ thúc. Cho dù tình thế có biến đổi, hoàn cảnh có tăng thương đến mức độ nào thì đối với Tiểu Điệt tổ thúc vẫn xứng đáng là một trong những bậc tuyên bối của môn phái Mã Yên Sơn. Vậy thì tổ thúc chẳng nên quản ngại và tỏ ra bất dứt trước nghịch cảnh làm gì. Những lời khẳng định của vị trưởng môn nhân trẻ tuổi đã tác động mạnh vào tâm hồn của lão nhị. Qua giây khắc thẫn thờ ngơ ngẩn, lão tỏ vẻ bối rối vô cùng. Để khỏa lấp sự đột biến trong lòng vị tổ thúc đáng thương. Thành nhân bèn choàng tay dìu lão lên nhà. Sáng hôm sau, thành nhân cùng nghĩa mẫu chuẩn bị ra đi. Trong khi đó, bọn mã phu, vệ sĩ và đám gia nhân cũng lục tục thu xếp hành lý, ngựa xe. Thành Nhân cho gọi Phương Dung đến, chàng dặn dò bà muội của mình thật kỹ. Nhất nhất mọi việc, Phương Dung đều giam dắp tuân hành lệnh huynh. Sau đó, Thành Nhân lại gặp riêng Kiều Trinh để ngỏ lời tạm biệt. Kiều Trinh, nước mắt chan hòa, nàng quỳ dưới chân chàng run rẩy thốt: Đại ca, hôm nay đại ca lại từ biệt ra đi, biết đến bao giờ đại ca mới trở về cố cảnh? Đã gẫm ngày nọ, đại ca đã tin tưởng giao cho tiểu muội, chẳng biết vật gì bên trong, Xong lại nghĩ đối với đại ca thật vô cùng quý giá, nên tiểu muội cất giữ thật kỹ. Này xin thao lại cho đại ca Trước khi chia tay, tiểu muội không có gì hơn Là kính chúc đại ca thượng lộ bình an Và ngày đêm sẽ cầu nguyện trời Phật Độ trí cho người gặp được nhiều may mắn Thành nhân cảm động đỡ nàng đứng dậy mà rằng Hiền muội Trong đáy gấm này có một bức thư vô cùng quý giá Đó là bức huyết thư của nghiêm mẫu Trần Tiểu Phụng Để lại cho ngô huynh Trong khi sát vào tay giang tay song ma Nếu hiền muội không kín đáo Thì bức thư này đã bị thiêu hủy rồi Nay kỷ vật của nghiêm mẫu còn đây Này kỷ vật của nghiêm mẫu còn đây ngô huynh vui mừng vô hạn và cảm ơn hiền muội thật nhiều kiều trinh định trao tiếp viên hồng ngọc mà xưa khi còn bé chàng đã tặng cho nàng thành nhân lắc đầu nói đấy là vật kỷ niệm ngô huynh mong hiền muội giữ bên mình để đánh dấu ngày ngô huynh còn sống tại lê gia trang còn chiếc vòng ngọc hiền muội hãy trao lại cho ngô huynh để nhất khi cảm thấy cô đơn ngô huynh sẽ ngắm nó mà nhớ về người hiền muội thân thương ngày nọ nghe qua những lời thành nhân vừa nói kiều trinh xúc động tận tâm can nàng sao xuyến nhiều thầm trong bụng Ôi, đại ca thật là giật dằn tình cảm. Sự niềm nở và lòng quảng đại của người đã gieo vào tâm hồn ta một niềm lạc quan mới, một niềm lạc quan mới mẻ. Ta hy vọng một ngày nào đó sẽ rửa được mối gia cửu Nghĩ rồi, ruột rè lấy ra chiếc vòng ngọc quý trao lại cho chàng. Thành nhân đi đến trước mặt thân mẫu và lão nhị thúc để lại chào từ giã. Mẹ con biển duyên một lúc, Thành nhân quay qua ôm chầm lấy lão nhị. Chàng không cầm được nước mắt. Tổ thúc à, tiểu điệt mong rằng sau khi về lại Mã Yên Sơn, tổ thúc nên gần gũi thân mẫu và hiền muội kiều trinh để sớm hôm bầu bàn cho đỡ buồn và lại xin người cũng nên thường xuyên quan tâm nhắc nhở phương dung bởi vì tiểu điện biết tính khí của bào muội thường hay bốc đồng trong lúc nhất thời ít nhộ nó còn bị ảnh hưởng bởi cái tư cách của bọn ma đầu tứ hải đại mông băng tiểu điện rất mong tổ thúc cùng chư vị chức sắc bản môn kiên trì uôn nắn bào muội phương dung để nó tránh trở thành một con người chân chính lão nhị cảm kích vô ngẩn đôi hốc mắt sâu hóm của lão nhìn vào cõi hư vô đôi bàn tay nhăn nhau vuốt ve tấm lưng chàng Giọng lão tuy chậm rãi nhưng đầy cảm động Ngô thiếu chủ ạ Tấm lòng của thiếu chủ lão bố đây đã trông thấy rõ những điều chỉ giáo vừa rồi Lão bố xin tuyên hứa với thiếu chủ Sẽ không hề sao nhãng Mong thiếu chủ hãy yên tâm Nói rồi lão nhị buông chàng ra Cùng tay xá dài một cái Chàng vội vàng buồm lấy đôi bàn tay lão cả mừng thốt Thưa tổ thúc Bây giờ thì tiểu điệt đã hoàn toàn yên chí Xin đa tạ tổ thúc trong lúc chàng nói chuyện với lão nhị, thì phụng lên thẳng tên cô cũng lưu luyến chia tay cùng lý phu nhân. hai người bày tỏ cùng nhau bằng những lời thân ái. lý phu nhân bồi hồi rơi lệ làm cho phụng lên thẳng tên cô không khỏi sụt sùi. giờ khắc chia tay thật bồi hồi cảm động, những giọt nước mắt tuôn trào tẩm ướt bờ mi, tay trong tay không đành thả vội, mặt đối mặt chẳng nỡ liền ngay. có tạo hóa lá lay, đôi đường đôi ngã, kẻ phiêu lưu giang hồ người về lại cố hương, bao nỗi nhớ niềm thương, bao nghĩa tình sâu nặng, lòng ai không đau quặn giữa giây phút chia tay thế rồi thành nhân cùng Nghiêm mẫu chia tay mọi người từ tả ra đi ngày thứ phụng liên thẳng tên cô cùng ngô thành nhân đi đến một thị trấn đông dân thành nhân nói với nghĩa mẫu của chàng Thưa Nghiêm mẫu để dễ bề dò la tin tức phổ thân con ta nên tìm một quán trọ trước là tiện việc nghỉ ngơi sau nữa nơi đây có kẻ lui người tới ta sẽ nghe ngóng được rất thuận lợi phụng liên thẳng tên cô tán thành ngay ý kiến của chàng hai người tìm được một khách điểm tương đối khang trang sạch sẽ sau khi kết gọn hành trang khoát trái cửa phòng Hai mẹ con chàng bèn bước sang tử quán cất sát kế bên. Thầy nhân gọi từ bảo mang ra hai phần cơm. Phụ lên thẳng tiên cô kín đáo quan sát chung quanh. Quán ăn này lớn nhất như thị trấn cho nên phòng ốc rộng rãi lịch sử, khách khứa ra vào tấp nập. Đại đa số thực khách là đám thương nhân mua bán gần xa hoặc bọn cao thủ giang hồ dày đây mai đó. Hiếm khi có mặt những người dân sở tại, ngoài trừ bọn quan binh Mông Cổ đang đồn trú quanh vùng. Thỉnh thoảng chúng lại kéo đến ăn uống phá phách cho đá đời rồi mới chịu tháo lui. Phụng lên thẳng tên cô chỉ quan tâm đến đám thực khách thuộc giới cao thủ võ lâm mà thôi. Rải rác quanh phòng, từng nhóm cao thủ năm ba người vừa ăn uống chuyện trò nho nhỏ. nhỏ. Trận Phụng lên thẳng tên cô chú ý đến một người ngồi nơi bàn bên trái quay lưng lại phía bà. Đối diện với bốn gã hán từ xa lạ, người này vẫn gấm bảo lưng mang hàn nguyệt bảo kiếm. Phụng lên thẳng tên cô nháy mắt cho Thanh Nhân rồi hạ thấp giọng nói nhỏ với chàng: Thanh Nhân, con có biết lão già ngồi bên bàn phía tả của ta là ai không? Thanh Nhân lắc đầu thốt khẽ. Dạ không Cổ đại tiên sinh Giáo chủ thiên tể giáo đó Nghe nào Thành nhân bên dòng tay chú ý lắng nghe Bây giờ nơi bản bên tả Tuy cách xa 4 bước dài Xong chàng vẫn nghe lão già nói nhỏ với mấy lão kia Theo như chỗ ta biết Thì đại thủ ma vương lợi dụng trong lúc hôn thế tà thần Bận giao đấu với bệnh diện thư sinh Lý Đại Hiệp Đã đánh cắp phò ngô vương bí lục sống Nhưng một thời gian ngắn sau đó Bọn cao thủ võ lâm hay được tin này Bèn hè nhau đi tìm lão ma vương Thế là những trận lưu huyết liên tục diễn ra. Mục đích của chúng có chiếm đoạt chất độc phò võ lâm chi bảo. Một gã hán tử khác ruột rè hỏi rất khẽ. Bầm giáo chủ, nói vậy, hiện nay ngô vương bí lục sống đang ở về tay ai? Người đó hiện giờ đang ở đâu? Cổ đại tiết sinh hạ giọng thật thấp, thành nhân cố gắng lắm mới nghe ra được. Bang chủ bang khất cái, đào ra thuật Thưa giáo chủ, hiện giờ ông ta đang quản hạt vùng giang bắc sao? Đúng vậy thành nhân vừa nghe lão già xác định xong, xảy thấy bọn các thủ võ lâm ngừng ngay việc ăn uống, bọn họ rào rào đứng dậy Lặng lặng rời khỏi phòng. sau khi đặt những đính bạc ròng để lại bàn cho chủ quán, trong lúc tự bảo dọn thức ăn đến đặt tại bàn mình, thành nhân thấy mấy gã hán tử ngồi bên bàn bên kia biến hẳn sắc diện, một gã nhíu mày thốt: "thì ra từ nãy đến giờ bọn các thủ võ lâm nghe lén chúng ta, có lẽ bọn họ đi giang bắc thì phải." lão già gật đầu điềm đạm: "đúng vậy." Nhưng ta biết rõ Bọn này chẳng đáng là đối thủ của đám hành khất kia đâu Đừng hòng Hai người thành nhiên ngồi lại ăn uống như chẳng có việc gì xảy ra Tuy vậy trong đầu thành nhân đã nảy ra một ý niệm Kể từ lúc nghĩa mẫu báo cho chàng biết Lão già kia là giáo chủ của thiên tỷ giáo Cổ đại tiên sinh Trong lúc đó cổ đại tiên sinh Cũng điềm nhiên uống rượu như thường Chẳng mang chú ý đến những người chung quanh Hai trong bốn gã hán tử ngồi đối mặt phía thành nhân Một gã hơi nghiêng đầu xuống Lấy tay che miệng nói khẽ, Những tay cao thủ kia đều đã đi ngay Sau khi nghe chúng ta nói Còn hai nhân vật này xem ra vẫn điềm tính lạ đến thế Có lẽ trình độ võ công của họ kém lắm thì phải Người ngồi cạnh lắc đầu Lời của Trần Huynh không đúng Đều để dám cả quyết rằng Võ công của họ vốn anh em ta không phải là đối thủ đâu Dương đệ sao lại tự tin đến như vậy Theo thiền ý của ta Thì Phạm là người đời ai mà chẳng tham lam? Nếu họ có nội lực cao cường Thì dứt khoát đã nghe hết những điều chúng ta vừa nói Mà sau khi nghe Đồ ai vẫn còn cứ tự tại được cho Dạ họ nghe xong mà không dám đi Át cũng phải giao động một tí chứ Đằng này họ những kẻ điếc chẳng nhúc nhích gì cả Nghe xong câu nói này Thành nhân suýt nữa bật lên tiếng cười khẩy. phụng lên thẳng tên cô trên môi điểm phất nụ cười Bà đưa mắt nhìn chàng hàm ý Bảo cứ việc thẳng nhân Thành nhân đáp lại bằng ánh mắt tuân phục Hai người ăn uống gần xong Xảy ngay có tiếng lao sao ngoài cửa quán Bọn người của thiên tế giáo Quay mặt ngó ra xem Duy có lão già là vẫn ung dung ngồi rung đuổi Tay đánh chén. Bây giờ từ ngoài cửa quán xông xộc vào một gã đại hán mặt mày bầm trấn đi theo sau hàng chục tên cao thủ đứa nào trông cũng hung bạo như cọp bèo gã đại hán mình cao tám thước mộc vận đồ chén màu xanh sậm lưng mang song đao hắn quét nhãn quang ngó quanh khắp phòng làm cho đám thực khách thương nhân rút lên bẩn bật, rồi cất giọng như lệnh với gọi to chủ quán đâu mau đem dòi thịt ra đây hầu bọn ta xem nào. từ hồi sớm đến giờ thành nhân mới thấy gã chủ quán xuất hiện gã khung núm ruột rẻ cong lưng lễ phép thút Dạ bỗng đại nhân có ngay có ngay ạ. Rồi gã quay lại hối thúc từ bảo mau mau lau bàn dọn ghế. Đám thực khách lấm lét vội vàng trả tiền cho chủ quán rồi rút lui có trật tự. Ánh mắt người lửa của gã đại hán nọ chợt dừng lại ở ngay lão già giáo chủ Thiên thể giáo. Hắn gần giọng. Này, lão già kia, lão có biết kẻ nào đang xuất hiện nơi đây không mà cứ điềm nhiên ngồi uống rượu lại còn rung đôi nữa chứ. Lão già giả lơ không thèm đáp, gã đại hán cả giận hất hàm ra hiệu cho bọn tay chân đúng vậy hãy đến dọn ngay đống rác bẩn ấy cho ta. Bọn thuộc hạ của hắn giả gian. chúng vừa tính nhào đến hắt đổ bàn rượu mà lão già và bốn gã hán tử đang ăn uống, lập tức mấy bàn tay đồng loạt hắt ra những luồng kình lực rất dữ dội. Bọn thuộc hạ của gã đại hán té nhào vào một đống, chúng vừa rên lạ vừa chửi thề ếch ỏi. Gã đại hán đã vào mộng một tên thuộc hạ đứng gần quát, đúng bây là đồ ăn hại cả một đám mà thuộc bốn tên tiểu tử cái sao? Lúc này một trong bốn gã hán tử mới đằng hắn rồi cắt giọng lạnh lùng hỏi. Ngươi sai đám chuột nhất này là nộp mạng cho bọn ta đấy phải không? Nỗi kết tội của ngươi dám xúc phạm đến giáo chủ Bọn ta chưa nói đến Giờ lại còn xúi dại bọn tay chân đưa đầu vào lửa nữa cơ <cười> Ngươi có ngọn hãy chờ bọn ta ăn uống xong xuôi Rồi bước ra đấu thử vài mươi hiệp cho biết tài cao thấp Cầm ngay Nhà ngươi chọc giận đến hắc song Long Đao Khang của Tân Thì nhà ngươi phải chết Tiếng chết vừa thoát ra khỏi mồm hắn Cùng lúc hai luồng ánh sáng xanh lẻ bắn xẹt về phía bàn ăn của bốn gã hán tử. Nhưng hai tia sáng nọ vụt tắt ngay Khi vừa đến cạnh bàn Đồng thời lại nghe vang lên hai tiếng tách tách Ngó lại rõ ràng hai mũi phi tiêu vừa rơi xuống nền nhà Gát đại hắn vừa tự xưng là Hắc Long Song Đao Khang Ngộ Tân Vừa thấy mình xuất thủ Đã bị đối phương cản trở một cách dễ dàng Hắn bèn lồng lên cuồng nộ thét lớn Khá lắm Các người hãy đỡ thử tuyệt chiêu lôi âm thần đao của ta Để xem có nổi không cho biết Xoạt xoạt Đôi thanh Hắc Long Đao đã nằm gọn trong hai bàn tay của hắn từ nơi bản ăn, bốn gã đại hán đứng bật dậy thành nhân bấy giờ mới có dịp nhìn rõ bốn tay cao thủ thuộc hạ thiên thể giáo gã nào cũng vật võ phục màu vàng trên lưng mỗi người đều dắt theo cặp giản sắt chàng nói thầm trong bụng đúng rồi trước đây trên giang hồ ta nghe nói thiên tế giáo ngoài nhị thập tôn giả ra còn có bốn tay đại cao thủ chuyên sử dụng giản sắt lập thành trận đồ bắt giản lợi hại vô cùng Này mới thấy rõ chẳng biết võ công của bọn này trình độ đến đâu cứ xem lão giáo chủ vẫn tỏ thái độ ung dung tự tại át hẳn bốn tay này nội lực không phải tầm thường. Nghĩ rồi đưa mắt lặng nhìn cuộc ẩu đả sắp sửa xảy ra. Trong khi đó bọn thuộc hạ của Hắc Long Song Đao đều giạt ra cả từ phía chờ đợi. Một gã lớn tuổi nhất trong bọn bốn tay cao thủ áo vàng rút đôi giảm sát ra trước tiên dõng dạc nói: người là Khang Ngổ Tinh, con trai của Khang Ngột Bật, phó bang chúa của tứ hải đại song bang đấy ư? người sở trường về bí pháp lôi âm thần, lôi âm thần công vậy hãy giao thủ với bắt giản thiết xa lên chuẩn đồ của bọn ta xem sao. Nói xong gã đưa chân gạt phát chiếc bàn kế bên bay vào tường vỡ nát Cả bốn gã đồng loạt quay lại gặp mình đành lễ giáo chủ một cái Rồi mới răng ra bốn mặt đối diện với Khang Ngộ Tân Gã đại hắn đã vận chân nguyên xong Không để cho bốn tay cao thủ nọ có thời giờ bùa trắt trận thế Hắn thốt lên một tiếng cùng lúc vũ lộng song đạo thi triển tuyệt chiêu liền Bốn tay cao thủ của thiên tể giáo trở thành bốn bóng nhân ảnh màu vàng Và những cặp giản sắt nhanh như chấp đỡ gạt hàng loạt bóng đại đao Đồng thời cũng đón đỡ luôn hàng chục món kinh khí từ ngoài ập vào Chỉ trước mắt sau cuộc giao tranh trở nên vô cùng ác liệt Phần thứ 30 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu Qua giọng đọc phi linh đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo